Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đâu? Anh Khải nhìn quanh và vội hỏi Vừa thấy cô ấy ở đây mà Higo gãi chiếc cầm bù xù Rồi nheo mắt nhìn anh Khải nói Yumi chạm chắn hung thủ Đuổi theo nên đã bị đâm vào vai trái Viết thương sâu lắm Nên cô ấy đang được các bác sĩ điều trị tích cực Chạm chắn hung thủ rồi ư Rõ ràng là nữ mà Cô ta chỉ là đồng phạm thôi Anh Khải gây gắt rồi vội vàng quay lưng bỏ đi. Anh lo cho Yumi, phải lên xem cô ấy đang ở tình trạng nào rồi. Anh Khải bước lên tầng 2, nơi Yumi đang trong phòng mổ cấp cứu. Nghe những người ngoài nói thì Yumi không bị thương nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị rách cơ phải tiểu phẫu và mất khá nhiều máu. Anh cảm thấy tên sát nhân này ngày càng liều lĩnh. Không ai có thể ngờ được Hắn ta lại có đồng phạm trà trộn vào được bệnh viện này và đưa bệnh nhân đi ra ngay trước mũi của cảnh sát. Có thể hắn đã đâm nạn nhân rồi cùng ả đồng phạm bỏ trốn nhưng bị Yumi bắt kịp nên đã hành thích luôn cả cô ấy. Yumi vốn dĩ là một cô gái rất kiên cường, anh mong cô sẽ không làm sao cả. Những ngày sau, báo chí chấn động vì tin tức ca sĩ Tatsuya Marara đã qua đời. Báo chí phê phán cảnh sát gay gắt, họ cho rằng tổ cảnh sát nhận nhiệm vụ điều tra vụ án này đã không làm việc hiệu quả, đã bao nhiêu lâu vẫn chưa bắt được hung thủ của vụ án, gây mất an toàn khu vực, lòng dân hoang mang. Không khí nặng nề bao trùm phòng làm việc của tổ điều tra trọng án số 1, sở cảnh sát Tokyo trong những ngày đó. Nhìn ai cũng căng thẳng và mệt mỏi, ở trên bàn làm việc, mỗi người là một cốc cà phê lúc nào cũng đầy ắp Mọi người chẳng nói với nhau mấy, chỉ chú tâm vào công việc mà thôi. Vụ án này rất có thể sẽ bị tước ra khỏi tay của bọn họ trong ngày tới, bởi vì không có nhiều sự tiến triển trong việc điều tra. Phía trên tổng đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp sau ngày vụ bắt cóc ở bệnh viện xảy ra. Họ ra hạn rằng nếu nội trong 5 ngày tới không đưa ra được kết luận nào cụ thể thì sẽ chuyển giao vụ án cho đơn vị khác xử lý. Đây như là một cú tát đau điếng dành cho ông đội trưởng. Ông ta đang mong chờ được thăng chức. Vụ án này sẽ là một bàn đạp rất tốt cho sự thăng tiến của ông ta. Giờ đây, nếu như vụ án này bị chuyển giao cho một đơn vị khác thụ lý, con đường danh vọng của ông ta rất có thể sẽ phải khép lại hoặc bị trì hoãn vô thời hạn. Vị trí của tổ điều tra số 1 sẽ không còn dạng danh được như trước nữa và rất có thể họ sẽ không còn được nhận những vụ án lớn gây được sự chú ý của dư luận. Vụ án trong bệnh viện cũng không có manh mối gì cũng như các vụ án trước. Camera an ninh không ghi lại được gì ngoài hình ảnh thoáng qua của một nữ y tá đẩy chiếc băng ca ra thang máy xuống dưới tầng hầm. Những bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân trong bệnh viện dù có nhìn thấy cũng không thắc mắc gì. Vì họ nghĩ rằng đó chỉ là y tá chở bệnh nhân đi thăm khám gì đó mà thôi. Qua khám nghiệm tử thi, kết quả cho thấy nạn nhân đã bị tiêm thuốc gây rối loạn nhịp tim tạm thời, chứ không phải là tự dưng phát bệnh. Hành động bỏ ra ngoài cửa trước khi máy đo nhịp tim kêu là một hành động vô cùng thông minh của ả Tòng Phạm, khiến cho hai sĩ quan cảnh sát canh gác không nghĩ ra được rằng cô ta chính là thủ phạm. Anh Khải lúc này thì vô cùng bực bội, vì những đường đi nước bước của cảnh sát đều được tên sát nhân nắm rõ. Giờ đây số lượng tội phạm còn tăng thêm một người nữa. Dù có bao nhiêu người tham gia vào vụ án này đi chăng nữa, anh quyết đưa chúng ra khỏi ánh sáng. Tuy nhiên, việc hắn ta hiểu rõ kế hoạch của cảnh sát là một điều vô cùng khó hiểu. Chỉ có những người trong ngành mới có thể nắm rõ được từng hoạt động của cảnh sát như vậy. Có khi bấy lâu nay tổ anh nuôi ong tay áo hoặc có những người xung quanh đã tiết lộ ra tin tức bí mật của ngành công an. Khi vụ án trong bệnh viện xảy ra, anh Khải ngày càng tin vào giả thiết của mình. Theo như camera an ninh và lời miêu tả của nhân chứng, à tổng phạm có màu tóc nâu, mái bằng, người hơi đậm, dáng cao cao, đeo khẩu trang kín mít. Giờ họ cần lấy thêm lời khai của Yumi nhưng phải đợi cô ta hồi phục sau cuộc phẫu thuật. Một điểm bất thường nữa là đội ngũ pháp y phát hiện ra trong bàn tay nắm chặt của thi thể cô ca sĩ có một chiếc khẩu trang y tế. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net